Hiện tại tôi đang đăng ý vô cùng, thực sự đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Dù rằng thi quỷ chi khí của tôi chưa thể đột phá, nhưng tổng thể thường lực đã được tăng cường đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì khi lính ngộ về đạo của tôi ngày càng sâu sắc, thì quỹ đạo và độ công của thuật pháp tôi thi triển sẽ càng hoàn mỹ, càng gần gũi với thiên đạo. Đồng thời, uy lực của các đòn tấn công đơn thể cũng tăng vọt một cách đáng kể. Nếu lúc này tôi lại thi triển Mao Sơn Thiên Cương tam thập lục kiếm trận Thì mỗi chiều mỗi thức Đều sẽ gia tăng chiến lực mạnh mẽ Chính vì thế Điều này quả thật là một niềm vui bất ngờ Thông thường Việc bắt đầu suy ngẫm về đạo Hiểu được sự phản pháp quy chân Chỉ xảy ra khi thực lực đạt đến một độ cao nhất định Đó là lúc người ta mới có thể Sinh ra những cảm ngộ Suy tưởng hoặc có khuynh hướng Theo hướng này Nhìn vào đám đông đen nghịt trước mắt Số người thực sự bắt đầu tiếp xúc với đạo He rằng không quá 5 người Việc hiểu biết trước về đạo Mang lại lợi ích lớn lao cho việc đột phá cảnh giới hiện tại Và thi triển pháp thuật Người ngoài cuộc thì chỉ biết xem náo nhiệt Những kẻ không hiểu rõ Vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi Về cú đấm vừa rồi của tôi Còn mấy người như ông lão Đại đức trưởng lão Thì lại hít hà một phên Đã đến cảnh giới của bọn họ Tuy đã có đôi chút hiểu biết về đạo Nhưng cũng chỉ là vài câu nói sơ lược vèn vẹn như lông hồng mà thôi Động tác vừa rồi của tôi Khiến bọn họ có đôi chút lính ngộ Nhưng phần lớn lại làm mê man Cuối cùng Chỉ còn biết dùng ánh mắt kinh ngạc cảm thán Để nhìn tôi Đại đức trưởng lão Thế này tính là tôi đã qua cửa rồi Đúng không Hay là để tôi lùi lại vài bước nữa Không xem tôi đứng ở bờ hồ đằng kia thì thế nào Tôi vừa nói vừa chỉ về phía bờ hồ Cách nó vài dặm cười lớn đầy vẻ hào hứng. Sáu mặt đại đức trưởng lão thoáng khựng lại, nét mặt hơi co giật rồi đáp: "Đi thôi, ta sẽ đưa người đến cửa ải thứ ba. Nếu người qua được ải này, người có thể mang hẳn bạc đi và mọi tổn thất mà các ngươi gây ra cho phổ đa sơn cũng sẽ được bỏ qua." Nói xong, ông ta quay sang những người khác, nghiêm giọng nói: "Các ngươi không cần theo nữa, nơi sắp đến khá bí mật." Không tiện để người ngoài tiến vào. Nghe vậy, ông lão nhướng mày, trầm giọng nói. Không để chúng ta đi theo, nếu các người ra tay với Hiểu Phi thì sao? Chúng ta chẳng phải không kịp cứu viện ư? Đại đức trưởng lão liếc nhìn ông lão, lạnh nhạt đáp. Phổ Đà Sơn chúng ta sẽ làm những chuyện thấp kém như vậy sao? Muốn tiêu diệt các người, tuy rằng cái giá phải trả không nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Hưng! <cười> rain có lần phò đa sơn cao cao tại thượng của các ngươi cũng chẳng khác gì những kẻ thấp hèn. Chẳng có thủ đoạn tí tiền nào mà các ngươi chưa dùng qua. Đừng có mặt tự vàng lên mặt mình nữa. Nếu có bản lĩnh thì cứ ra tay đi. Ta cũng rất tò mò xem nội tình của Phổ Đa Sơn các ngươi rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, hay chỉ là giở mấy trò trộm gà bắt chó. Bao năm qua rốt cuộc đang âm ưu cái gì? Ông lão lạnh lùng hừ một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường, không hề nể nang. Mà thẳng thừng mỉa mai phổ đà sơn một trận Lời này khiến sắc mặt của đại đức trưởng lão Lúc xanh lúc đỏ Khó coi vô cùng Phổ như sắp nổ tung Cuối cùng ông ta trực tiếp nói Nếu các người không muốn tham gia cửa ải cuối cùng Vậy thì đánh đi Dù sao ta cũng chịu đủ rồi Đánh thì đánh Ai sợ ai chứ Ông lão nhướng mày Không gian xung quanh bắt đầu dao động bất ổn Thấy vậy Thì khí trên người hàn bạt khương hào cũng mùng lên quần quận Quét ngang tứ phía Còn tam tổ yêu tộc cũng đồng loạt chuẩn bị hành động Thấy tình thế căng thẳng Đại đức trưởng lão và những người của phổ Đa Sơn Cũng lập tức bày ra tư thế đối đầu Những kẻ vốn quen ngạo nghế trên cao Nay chịu đủ ớt ức Thậm chí cảm thấy tâm đạo lay động Đến họ quyết tâm liều một phen Tôi chầm ngâm một lúc Sau đó lớn tiếng nói với ông lão Đừng vội đánh Tôi thực sự rất tò mò cửa ải thứ ba là gì. Hơn nữa, dù bọn họ có dở trò mờ ám gì đi nữa, tôi cũng không ngán, chắc chắn sẽ làm cho mọi thứ đảo lộn. Tình thế hiện tại có vẻ có lợi cho chúng tôi. Phổ Đa Sơn vì kiêng rẻ nên phải nhẫn nhịn mọi bề. Nhưng một khi vượt quá giới hạn, nếu họ thực sự bất chấp tất cả, chúng tôi cũng không phải là đối thủ của họ. Nói ra những lời này, tôi vẫn rất tự tin. Vạn Linh phục quỷ chú... Tuy tiện ném vài chục cái Lại thêm tỉnh thiên địa thần chú Tôi tuyệt đối tin rằng Có thể phá hủy một nửa phổ đa sơn Đến lúc đó Cho dù chết đi cũng có thể kéo theo Không ít kẻ chôn cùng Ông lão dường như cũng nhớ ra Các lá bài tẩy của tôi Sau khi trầm ngâm một hồi liền không phản đối nữa mà đồng ý Tôi bèn nhìn về phía đại đức trưởng lão Cười nhạt nói Thu ngày cái vẻ hành học nó về đi Màu dẫn ta đến cửa ải thứ ba nào Đại đức trưởng lão trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt dữ tợn, trông cực kỳ hung hãn. Sáu môn hội không nói lời nào, ông ta quay người đi sâu vào trong, tôi cũng thản nhiên bước theo sau. Nhìn hướng đi, đại đức trưởng lão chắc dẫn ghá này đến luyện hồn các. <cười> Fan này hãy soi để xem hắn còn kiêu ngạo được nữa không. Một tiểu hoa thượng thoáng đầu sững sờ, rồi sau đó hớn hở nói. <cười> ta cũng nghĩ như thế. Tên tiểu tử ngoại lai này đúng là biến thái thật, thể chất mạnh mẽ đến mức có thể so với nguyên lạc sư huynh. Sức tấn công còn vượt xa cả huynh ấy. Thêm vào đó, mấy kiểu tấn công kỳ dị khó hiểu cũng khiến hắn càng giống quái vật. Nhưng dù giỏi đến đâu, ta không tin hắn có thể trụ được trong luyện hồn cát. Một hòa thượng mập chầm ngâm rồi bật cười nói, Hì, <cười> người chỉ biết nói mấy lời vô ích. Luyện hồn cát vốn là nơi các trưởng lão tu luyện, Bên trong cụ thể ra sao ta cũng không biết Nhưng chắc chắn rất đáng sợ Nghe nói Trưởng lão ngoài vi chỉ trụ được 3 cánh giờ Trưởng lão nổi vi có thể chịu được một ngày Còn vị chủ trì hình như trụ được 3 ngày Nhưng thời gian cụ thể thì không rõ Đám đệ tử bình thường như chúng ta Thì chẳng ai trụ nổi quá 1 giờ đâu Chỉ bấy nhiều thôi cũng đủ thấy Bên trong đáng sợ đến mức nào Nghe vậy Nguyên lạc sư huynh đứng không xa Bóng ngỡ ngàng nhìn bóng lưng tôi Trong ánh mắt có chút kinh hãi, hắn từng vào luyện hồn các một lần, nhưng chưa trụ nổi 10 phút đang luống cuống lăn lộn chạy ra. Nơi đó chẳng khác nào địa ngục, nơi cha tấn vô tận có thể khiến người ta phát điên Nghĩ đến đây, Nguyên Lạc Sư huynh vui sướng khi có người gặp họa ánh mắt lộ ra vẻ khoái trá, như thể đã thấy cảnh tôi sợ hãi đến mức phải bỏ lăn ra khỏi đó. Một số hòa thượng hiếu kỳ trong phổ Đa Sơn cũng nối đuôi đi theo. Nhưng vẫn còn một nhóm ở lại canh chừng ông lão và những người khác, tránh để họ tự tiện xông loạn khắp nơi. Lúc này, tổ dư yêu tộc xinh đẹp nhìn ông lão, giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Thiên cơ đạo trưởng, trung quỷ đời này có vẻ khác biệt quá, tính cách thì khỏi bàn, hoàn toàn là một tên háo sắc. Nhưng thiên phú tu luyện của hắn ta lại kinh khủng đến mức khó tin, liệu lần này có hy vọng lớn hơn không? Nghe vậy, ông lão chầm dái lắc đầu đáp. Trên người hiểu phi mang quá nhiều yếu tố không xác định Hắn không phải trung quỷ Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt dành cho trung quỷ Một số việc hãy để hắn tự lựa chọn Lời này khiến tổ sư yêu tộc xinh đẹp sửng sốt Ngạc nhiên thốt lên Ai, cái nói này không giống ông chút nào đấy Ông lão không đáp Chỉ lặng lẽ thở dài một hơi thật sâu Lúc này tôi đã theo chân đại đức trưởng lão Đến sau núi của phổ Đà Sơn Nơi có một kiến trúc kỳ dị trước mắt, Trương Lão dừng lại, ra hiệu rằng chúng tôi đã đến nơi. Trước mắt tôi là một công trình hình tam giác ngược kỳ dị, ở mỗi góc đối diện đều có một tảng đá khổng lồ. Khi quan sát kỹ hơn, tôi không khỏi sửng sợ vì nhận ra ba tảng đá này. Phía đông là Luân Hồi Thạch, kích thước tương tự với những phiến đá trên tường thành của Uổng Tử Thành nơi minh giới. Phía tây là Hỗn Hồn Thạch, loại đá tôi vô cùng quen thuộc, tảng này lớn khoảng 1m. Bề mặt đầy vết nứt Không ngừng tỏa ra luồng khí Khiến người ta khiếp đảm Tuy nhiên Xét về độ tinh thuần Nó không thể sánh bằng khốn hồn thạch Mà tôi từng có Thứ khiến tôi cảm thấy có gì đó không tầm thường Có thể bên trong nó đang chứa đựng Một thứ gì đó rất khủng khiếp Hướng Nam là vong xuyên thạch Là một loại đá thường thấy Tại dòng sông Nại Hà tác dụng của nó là xóa đi ký ức tiền kiếp Giúp linh hồn quên hết quá khứ Để uống canh mạnh bà Và đầu thai làm người mới Bà tảng đá này được xếp xếp theo một loại trần pháp kỳ lạ Chúng hút lẫn nhau Bài xích nhau Đồng thời phát ra luồng khí tức vô cùng đặc biệt Luân hồi thạch giúp hồi tưởng Ký ức quá khứ Vòng xuyên thạch làm người ta quên hết mọi thứ Và khốn hồn thạch Lại giam giữ linh hồn mãi mãi không siêu sinh ba thứ vốn đối lập Nhưng lại được đặt chung với nhau Thật không thể hiểu nổi Càng nhìn càng thấy kỳ quặc Chẳng chắn nơi này không đơn giản Chỉ cần đứng ngoài luyện hồn các, tôi đã cảm nhận được những luồng khí đức kỳ dị khiến lòng tôi bất an, mồ hôi tay ướt đẫm, ý nghĩ quay đầu bỏ chạy không ngừng hiện lên trong đầu. Lúc này, đại đức trưởng lão liếng nhìn tôi, chậm rãi nói. Đây là luyện hồn các, tác dụng cụ thể, từ người vào trong sẽ biết, chỉ cần trụ được một ngày ở trong đó, gọi như người đã qua được ải. Nhưng nếu trụ không nổi, hậu quả thế nào người rõ rồi đấy? Nghe vậy, những hòa thượng theo sau đều khẽ co giật khóe miệng Ai cũng muốn thốt lên Đùa à Một trưởng lão nổi vi mới chủ được nửa ngày Còn đại trưởng lão giỏi lắm cũng chỉ chịu nổi một ngày Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi Các hòa thượng bên ngoài đều nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự hả hê Như thể đang chờ xem tôi sẽ xui xẻo đến thế nào Tôi vừa hay đang buồn ngủ Đình vào trong chậm mắt một chút Các vị nhớ đừng quấy dày tôi nhé do nguyên nhân là bị làm phiền khi ngủ mà tôi lại có thói quen ngủ rất lâu, có khi cả mấy ngày liền. "Dở đấy, đừng ai đánh thức tôi." Tôi phẩy tay, hờn nói rồi quay người bước thẳng vào luyện hồn các. Những người khác nghe vậy đều đồng loạt nhếch môi, trong lòng thầm mắng. Khoảng lặng mà chẳng đem chuẩn bị bản thảo, việc chết mà cái mỏ còn cứng. Sau đó, họ hoảng ngồi hoảng đứng ở cửa, chờ đợi để xem tôi chịu thua thế nào. Bọn họ tin chắc rằng Tôi sẽ không kiên trì được bao lâu đã chạy ra Vừa bước vào luyện hồn các Tôi lập tức nhíu mày Một luồng lực kéo kỳ lạ bao quanh tôi Nhưng mục tiêu của nó không phải cơ thể Mà là linh hồn Linh hồn vốn đã cực kỳ ngưng tụ của tôi Dường như có dấu hiệu sắp tàn giã Và rời khỏi cơ thể Điều này suýt nữa khiến tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống Nếu ở ngoài Linh hồn rời khỏi cơ thể Có lẽ tôi sẽ không quá lo lắng Nhưng ở nơi này Nếu linh hồn thoát ra Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn Không dám chậm chế Tôi vội vàng ổn định tâm thần Dùng đạo hành để áp chế linh hồn Đồng thời liền hoa mộc trong tôi cũng phát tán khí tức Giúp ổn định thêm linh hồn Sau một hồi xoay sở Tôi mới miễn cưỡng giữ cho linh hồn không bị xé toạc Nhưng cảm giác vẫn rất mong manh Lực kéo kia vẫn không ngừng gia tăng Không gian xung quanh ban đầu đen như mực Giờ tay không thấy 5 ngón Nhưng khi tôi ổn định đường linh hồn Cảnh vật đột nhiên bừng sáng Mọi thứ xung quanh phủ đầy ánh sáng bạc Mềm mại và ấm áp Khiến tôi không khỏi muốn ngả lưng Chìm vào giấc ngủ Ngày lúc này Luân hồi thạch bên ngoài phát ra ánh sáng bạc Cùng với đó Không gian bên trong bắt đầu hiện lên những hình ảnh Tôi nhìn thấy cảnh mình chào đời Những ký ức của trung quỷ trước đây Và cả những khoảnh khắc tôi từng trải qua Cùng với lương tinh yên Tống dài, lâm bội bội Những ký ức ngọt ngào Ái muội và đầy ý nghĩa lần lượt hiện lên Có niềm vui Có nước mắt Tất cả đều rất đẹp Khiến tôi bất giác chìm đắm vào những hồi ức ấy Nhưng chính lúc này Linh hồn tôi lại bắt đầu dao động Lực kéo kia nhân cơ hội càng mạnh mẽ hơn Ngay sau đó Bên ngoài vòng duyên thạch Bắt đầu tỏa ra ánh sáng xám xịt Ánh sáng bạc trong luyện hồn cát Cũng chuyển sang màu xám Và những hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu thay đổi Chúng không còn hài hòa và đẹp đẽ nữa. Tôi nhìn thấy cảnh cha mẹ thân nhân bị quỷ vật tàn nhẫn sát hại, hình ảnh Lương Thính Yên ngọc nát hương tan, Lâm Bội Bội với chiếc cầm cao ngạo, gương mặt đầy khinh thường, cảnh Linh bị kẻ xấu làm hại khi đang thi hành nhiệm vụ, Vương Mạnh và đại trướng ôm vai bá cổ thống dài, Trần Hân, Lâm Yến vừa cười vừa tỏ vẻ khinh bỉ với tôi. Còn có cảnh nhân gian diệt vong, máu chảy thành sông, vân vân. Chỉ trong nháy mắt, Thiên đường tràn ngập hạnh phúc vừa khiến tôi chìm đắm Đã hóa thành cơn ác mộng đầy thảm khốc Những hình ảnh này đánh chúng những ký ức đẹp nhất Và cũng là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng tôi Dù mạnh mẽ đến đâu Ai cũng sẽ có điểm yếu Những góc khuất của sự yếu đuối Nỗi sợ hãi và hoảng loạn Cảm giác đau đớn đến tột cùng sau niềm vui cực đại Khiến tôi chấn động mạnh liệt Linh hồn dao động mạnh mẽ Có dấu hiệu tan giã Lực kéo kia giờ đây đã trở nên kinh khủng Giống như một sợi dây căng Sắp đứt bất cứ lúc nào Ngay sau đó khốn hồn thạch bên ngoài Cũng bắt đầu phát sáng Ánh sáng đèn như mực lan tỏa khắp nơi Những hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất Để lại trong tôi chỉ còn nỗi đau vô hạn Và một màn đen tối vô biên Tôi như một kẻ đang mất đi linh hồn Bước đi trong bóng tối không điểm dừng Không phương hướng Nỗi đau dần chuyển thành tuyệt vọng Một loại tuyệt vọng khó mà tả thành lời Tình thân Tình yêu mà tôi hằng nhung nhớ đều tan biến Sự phản bội của bạn bè thân thiết Khiến tôi không còn muốn sống Cảm giác tuyệt vọng bùa vây tâm trí Không thể xua tan Một giọt nước mắt lặng lẽ Lăn dài trên khóe mắt tôi Trong không gian Ba loại ánh sáng bạc, xám đen Luân phiên nhấp nháy không ngừng Còn tôi Hai tay ôm mặt, đau khổ tột cùng Linh hồn dần tan giã Lực kéo dở đầy như cơn báo Cuồng loạn tấn công không ngừng nghỉ. Đúng lúc nguy cấp nhất, từ trong cơ thể tôi vang lên một giọng nói, một âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh ấy, nhận ra, giọng nói kia phát ra từ trong tôi. Lần nữa, giọng nói vang lên. "Trùng tỉnh lại đi, ta là Thanh Phong đây." Ngay sau đó tôi giật mình, lập tức bừng tỉnh, thoát khỏi cảnh sững sờ. Tôi hít sâu một hơi, Cảm giác như vừa thoát chết. Quá mức chân thật, tất cả giống như tôi vừa trải qua một cảnh ngộ thực sự. Lợi hại, thật sự lợi hại. Luân hồi thạch, khốn hồn thành và vong xuyên thạch kết hợp với trần pháp kỳ diệu tạo ra ba cực điểm cảm xúc. Hạnh phúc vui sướng, đau khổ tột cùng và tuyệt vọng chết chóc. Bất kỳ ai cũng có thể bị khuấn vào vòng xoáy cảm xúc này, ngoại trừ những người đã đến cảnh giới tâm tính như núi không bị cảm xúc chi phối thì mới có thể thở ơ. Nói cách khác, ai tới đây thì đều gặp phải kết quả như nhau. Một khi lâm vào cảm xúc cực đoan đó, tâm tình kịch liệt kích động thì hồn phách cũng không xong. Khi đó, lực kéo kia sẽ nắm được cơ hội. Đây đúng là một thiết kế đầy đáng sợ. Nếu không nhờ tiếng gọi thức tỉnh của thanh phong tử liên hoa mộc, dù linh hồn của tôi có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi tan giá. Một khi linh hồn rời khỏi cơ thể, Nó sẽ bị khốn hồn thạch hút vào, mãi mãi không thể siêu sinh. Nhưng một khi đã tỉnh táo lại, những ảo cảnh do ba viên đá này tạo ra không còn gây trở ngại gì cho tôi nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không vấp ngã ở cùng một chỗ hai lần. Hơn nữa có trải qua mới trưởng thành. Sau khi được tẩy lễ bởi ảo cảnh này, linh hồn tôi trở nên ngưng tụ và vững chắc hơn. Lần sau gặp phải tình huống tương tự, nó cũng sẽ không thể làm tôi mất bình tĩnh hay phản ứng bất thường nữa. Tuy vậy tôi cũng cảm thấy mình đã bị lão già đại đức trưởng lão kiên lừa một vỗ. Nếu không nhờ có liền hoa mộc tôi chắc chắn không thể tỉnh lại được cuối cùng chỉ có thể trở thành một oan hồn bị nhốt trong khốn hồn thạch. Ngay cả tôi còn không thể tự mình thoát ra. Vậy thì đám hòa thượng ở phổ đà sơn kia làm sao có thể tỉnh táo mà vượt qua thử thách trong luyện hồn các. Vì thế chắc chắn phải có một cơ chế đặc biệt nào đó. Khi bọn họ không chịu nổi nữa Cơ chế này sẽ giải thoát họ ra ngoài. Nhưng cơ chế ấy. Lại không được cung cấp cho tôi. Ý định rõ ràng là muốn tôi chết ở trong này. Thực tế tôi đoán không sai. Đại nước trưởng lão quả thực muốn mạng tôi. Luân hồn thạch có thể phản chiếu tình hình bên trong. Bên ngoài còn có người truyền trách giám sát. Nếu có ai không chịu nổi trong luyện hồn các. Họ sẽ tắt trần pháp do khốn hồn thạch. Luân hồn thạch. Và vòng xuyên thạch tạo thành. Từ đó cứu người ra ngoài. Nhưng vừa rồi. Do tôi đã rơi vào hiểm cảnh đến mức suýt mất mạng, đại đức trưởng lão vẫn không hề có ý định tán trợ pháp. Điều này cho thấy ông ta rõ ràng muốn tôi bỏ mạng tại đây. Lúc này bên ngoài luyện hồn các, đại đức trưởng lão cùng mọi người đang tụ tập bên luân hồi thành. Theo dõi tình hình của tôi bên trong, ban đầu họ nhìn thấy tôi cười ngây ngô, đau khổ, rồi tuyệt vọng ôm mặt khóc nức nở, cả đám như đang xem một kẻ ngốc, vừa quan sát vừa cười đùa bàn tán. Khi thể tôi sắp không trụ nổi nữa, ánh mắt của đại đức trưởng lão lại lộ vẻ phấn khích, khoanh tay chờ đợi. Những người khác thì hoàn toàn thờ ơ, chỉ xem đây như một trò giải trí. Thế nhưng, khi tất cả nghĩ rằng tôi sắp chết, họ bất ngờ phản hiện nét mặt tôi trở lại bình thường, mặc dù vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng tôi đã thoát khỏi trạng thái đau khổ. Cả đám lập tức nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ mặt khó hiểu. Mọi người xem Có khi nào hắn ta chỉ gắng gượng thêm chút nữa thôi, rồi sẽ gục xuống ngay. Đây chẳng là hiện tượng hồi quang phản chiếu." Môn Hoa Thượng gầy yếu bật cười nói. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu đồng ý. Dù sao, sự khủng khiếp bên trong đã được vô số người kiểm chứng, không ai tin rằng tôi có thể chịu đựng thêm lâu. Chỉ có đại đức trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão nổi vị khác đều biến sắc, liếc nhìn nhau, liền nhận ra vẻ bất ổn trong ánh mắt của đối phương. Còn tôi thì không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Một đám đông bên ngoài đang nhìn tôi như thể đang ngắm một con vượn khổng lồ. Nhưng tôi cũng phát hiện ra, ở đây có một lợi ích khổng lồ. Khí tức ở đây chính là luồng khí phát ra từ ba loại đá, luân hồn thạch, khốn hồn thạch và vong xuyên thạch. Nếu để luồng khí này nhân cơ hội làm rối loạn tâm thần thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu tâm thần ổn định, không để luồng khí này có cơ hội lợi dụng, thì ngược lại, nó sẽ mang lại lợi ích to lớn. Ở trong luyện hồn cáp càng lâu, khí tức này sẽ càng củng cố độ ngưng tụ của hồn phách, từ đó nâng cao cường độ của phách ở mức nhất định. Tác dụng này quả thực nghịch thiên. Sứ mạnh của con người qua thời gian tu luyện có thể tăng lên, nhưng hồn phách lại hao mòn theo thời gian, dẫn đến tổn thương hồn tính, làm suy yếu căn linh hồn, cuối cùng là tan biến thành tro bụi. Do đó, Linh hồn chính là rào cản lớn nhất của cường giả. Không biết bao nhiêu cao nhân đã nghĩ ra vô số cách để tăng cường sức mạnh linh hồn. Nhưng số phương pháp hiệu quả thì lại cực kỳ hiếm hoi. Hiện tại, trần pháp của phổ Đa Sơn được tạo nên từ khốn hồn thạch, luân hồi thạch và vòng xuyên thạch lại phát huy tác dụng rất rõ rệt. Sau khi suy nghĩ toàn bộ sự việc trong đầu, tôi chắc chắn rằng mình không muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Có lợi ích như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ đi. Nhưng nếu để đại đức trưởng lão nhìn thấy tôi Không hề gặp vấn đề gì khi ở trong luyện hồn khác chắc chắn ông ta sẽ không để tôi có cơ hội Hưởng lợi ích quý giá này Trong tình huống hiện tại Không còn cách nào khác Tôi đành phải diễn kịch Giả vờ như không chịu nổi Có thể lừa được bao lâu Thì tùy vào kỹ năng diễn xuất của tôi Nghĩ là làm ngay Tôi lập tức hét lên một tiếng Rồi ôm đầu bằng cả hai tay Miệng gạo thét thảm thiết Nhảy nhót loạn xạ Tiếng kêu chằng góc nào lợn bị chọc tiết. Người của Phổ Đà Sơn bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ không hề hay biết rằng tôi đã ở trong này suốt 3 giờ đồng hồ, vượt xa thời gian mà hầu hết người của Phổ Đà Sơn có thể chịu được. Vì vậy, bọn họ rất sợ tôi chủ được quán lâu ở bên trong. Lúc này, thấy tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt già nua của đại đức trưởng lão, thoáng hiện một nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, ngày tán của tôi đã đến. Lúc này, tôi đang ôm đầu, kêu la thảm thiết. Quả thật giống như tiếng lợn bị chọc tiết. Sau đó, tôi dứt khoát lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại. Chính tôi cũng phải khâm phục kỹ năng diễn xuất của mình. Đúng là diễn xuất của một ảnh đế. Tôi thử đủ loại tư thế để lăn. Nằm nghiêng, bỏ qua bỏ lại, thậm chí còn nhảy xuống đất. Đầu trúc xuống, gào thét đến mức hàn cả rộng. Nhìn cảnh này đại nước trưởng lão và những người khác có chút nghi hoặc Chưa từng thấy ai vừa la hét vừa lan lộn lâu như vậy Lại còn tư thế kỳ quặc như thế Ngay cả kiểu bơi chó cũng đem ra dùng nữa Người nghĩ đây là hồ bơi chắc Mạng nhỏ của tiểu tử này cũng dai thật Gần như cả một ngày rồi mà vẫn còn đang kêu gào Đúng là tiểu cường bất tử bởi vì trưởng lão nội vị khác cũng không nhìn được cảm thán Đại đức trưởng lão cảm giác có điều gì đó không ổn Nhưng cũng không dám tùy điện tắt trần pháp Vì nếu làm vậy Chẳng khác nào để tôi thoát ra Ông ta đành phải nhẫn nhịn Tiếp tục quan sát Lúc này tôi thật sự cũng hết cách rồi Tôi đã gào cả bài chỉ gái chèo thuyền Cũng không biết còn cách nào để kêu thảm hơn nữa Cuối cùng tôi đành nằm bất động trên đất Thở yếu ớt Cứ cách mười mấy phút tôi lại lật người một lần Từ từ để cơn buồn ngủ kéo đến Bên ngoài đại nước trưởng lão đang cực kỳ khó xử Ông ta cho rằng tôi đã chết Nhưng cứ một lúc lại thấy tôi lật người Khiến ông không dám đóng trận pháp một cách tùy tiện Thời gian lại trôi qua Tôi không biết vì lăn lộn mệt hay là vì quá chán Cuối cùng nằm dấp xuống đất nhắm mắt ngủ Cảnh này bị đại tử của phổ đà sơn bên ngoài nhìn thấy gió mồn một Trưởng lão thấy hình như tiểu tử kia đang ngủ thì phải Một người nghi hoặc hỏi Đúng vậy, nhìn xem, nó ngủ ngon lành, bùng phập phòng rõ ràng là vẫn còn thở. Quan trọng nhất là khóe miệng còn chảy ra nước rãi nữa. Một người khác cũng hét lên kinh hãi. Nghe vậy, Đại Đức Trưởng lão cũng lập tức cúi xuống nhìn qua Luân Hồi Thạch, dầu mép cũng vì tức giận mà lệch cả đi. Không sai, bên trong tôi đang ngủ ngon lành, còn chảy nước rãi. Trong lòng Đại Đức Trưởng lão bỗng cảm thấy như có cả vạn con ngựa hoàng chạy điên cuồng lướt qua. Ây mẹ nó Tên tiểu tử gian xảo này Chẳng chắn là phát hiện ra lợi ích Mà luyện hồn các mang lại Hắn dở tà phát hiện ra rồi bắt ra ngoài Khiến hắn không hưởng được gì Nên mới bày ra trò diễn kịch trong đó Nhìn hắn cứ như sắp chết đến nơi Đúng là ảnh đế mà Mẹ kiếp ra ngoài làm diễn viên đi Đừng làm đạo sĩ nữa Đại đức trưởng lão lúc này Đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh Và phong độ của mình trực tiếp nhảy dừng lên chửi mắng Bộ dâu thậm chí còn vành lên đến t tầng lốc nghe vậy mấy vì trưởng lao khácg liêng nhìn nhau chỉ biết cười khổ Đúng là gặp quỷ rồi bọn họ hiểu rất rõ sự đáng sợ của luyện hồn khác đời này cơ bản tương đương với ba tầng ảo cảnh xếp trọng lên nhau yêu cầu cực cao về ý chí kiên định chỉ cần lơ là là rơi vào ảo cảnh hồn phách sẽ lập tức không ổn dễ dàng tan dã sau đó bị khốn hồn thành hút vào còn như xong đời, Một khi đã bị hút vào khốn hồn thạch Không ai có thể cứu được ra Vì vậy Mỗi lần vào luyện hồn các Bọn họ đều phải cực kỳ thận trọng Thời gian dài nhất mà bọn họ có thể chịu đựng được Trong đó cũng chỉ là nửa ngày Quá một chút Hồn cơ sẽ bị tổn thương Dẫn đến đào tâm không ổn định Gây bất lợi lớn cho quá trình tu luyện sau này Theo họ biết Ngay cả đại trưởng lão cũng chỉ trụ được nửa ngày Còn vị chủ trì cao lắm là ba ngày Vậy mà tôi lúc này đã ở trong đó suốt 7-8 tiếng đồng hồ không những không hề hấn gì mà còn ngủ ngon lành trạng thái nhẹ nhàng thoải mái như thế này trước giờ chưa từng xuất hiện nhìn tôi chẳng khác nào đang nghỉ ngơi ở khách sạn hay quán cà phê Đại Đức Trưởng lão cùng các vị khác đầy nghi hoặc trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất, vô cầu vô dục thất tình lục dục hoàn toàn không thể khiến hắn giao động tâm trạng sao Mấy người nhìn nhau, ai cũng đều kinh hãi. Nếu thực sự là như vậy, cộng thêm vừa rồi tôi sử dụng Đạo Thiên Nhất Kiếm, cùng với sự thấu hiểu về đạo, lại thêm tâm cảnh tĩnh lặng như mặt nước hiện tại, người như thế chắc chắn sẽ đắc đạo trong tương lai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ lại cảm thấy không đúng. Một người sẵn sàng bất chấp tất cả, dẫn người tấn công Phổ Đà Sơn, chỉ vì một hạt bạn, là người trọng tình trọng nghĩa đến mức nào? Nếu đã như vậy, Làm sao có thể là kẻ vô cầu vô dục Người như vậy sao có thể giữ được Tâm cảnh tĩnh lặng như mặt nước được Chỉ còn một khả năng Tiểu tử này luôn ẩn giấu thực lực Giả làm heo ăn thịt hổ Những gì họ điều tra chỉ là vẻ bền nổi Những hành động sốc nổi Hào sắc mà hắn thể hiện Chẳng qua chỉ là để che giấu con người thật Nhằm lặng lẽ phát triển Và trở nên mạnh mẽ nhanh chóng Nghĩ đến đây Đại đức trưởng lão cùng các vị khác cảm thấy lạnh sống lưng Một người trẻ tuổi như vậy mà đã có tâm cơ sâu xa, biết cách che giấu bản thân đến mức này, nếu thuận lợi trưởng thành, hẳn nhất định sẽ đạt được đại đạo. Tôi thì nào hiểu được những gì đại đức trưởng lão và mọi người đang nghĩ. Nếu biết, tôi chắc chắn sẽ ôm cười ngặt nghẽo. Bản tính tôi vốn háo sắc, chưa bao giờ giấu giếm. Tôi hành động bốc đồng nhưng trọng tình trọng nghĩa. Cái gọi là đắc đạo ấy, so với mỹ nhân thì chẳng đáng một xu. Nói đi nói lại, Việc tôi có thể trụ lại được trong luyện hồn các Chủ yếu là nhờ vào sức mạnh của Liên Hoa Mộc Có lẽ cũng nhờ vào luồng khí tức từ bên trong Luôn giúp tôi giữ được sự tỉnh táo Không bị mê hoặc Ai quá biến thái Hắn làm thế nào mà chịu được như vậy Trời sắp tối rồi mà hắn vẫn còn nằm ngủ ngon lành bên trong Điều này đủ để sánh ngang với đại trưởng lão Đây liệu có phải là con người không Vừa nãy ra chiêu thần bí Giờ luyện hồn các cũng vô hiệu với hắn Có cái nào hẳn là một loại sinh vật mới xuất hiện không? Ai, đỉnh thần, mãi phục rồi. Tất cả các đệ tử của Phổ Đà Sơn đứng ngoài lúc này đều há hốc miệng, bàn tán xôn xao. Sự ngạc nhiên làm họ không biết phải nói gì thêm. Những lời đồn đại ngày càng trở nên khoa trương, một truyền 10, 10 truyền trăm. Trong chốc lát, chuyện của tôi đã lan khắp Phổ Đà Sơn. Những ai nghe tin đều nhanh chóng kéo đến luyện hồn các. Ánh mắt tò mò nóng bỏng chờ xem tôi chủ được bao lâu không phải nói là ngủ được bao lâu lúc này đạii đức trưởng lão không nhìn nổi nữa phát hiện luyện hồn cá không tác dụng với tôi ông ta quyết định không để tôi hưởng lợi thêm hơn nữa nếu tiếp tục để tôi ở đó thời gian rất có thể sẽ vượt qua kỷ lục của Đ trưởng lão mà điều này có thể khiến đại trưởng lão không hài lòng nghĩ vậyạ đức trưởng lão lập tức tiến lên đình tác Trần Pháp Nhưng ngay khi ông bước tới chuẩn bị đóng trận tiếng của Đại trưởng lão lại vang lên bên tay chỉ nói ngắn gọn một câu để tôi ở đó 3 ngày rồi mới mang ra mặc dù không hiểu lý do đại đức Tr trưởng lão cũng không dám trái lệnh một nhóm người tiếp tục đứng ngoài quan sát tình hình của tôi bên ngoài ông lão và mọi người cũng ngồi trò chuyện thoải mái trước đó họ đang nghe một tiểu hòa thượng kẻ gió tình hình của tôi để muốn chẳng lo lắng gì thêm ngược lại Liêu Thị có phần lo lắng Đi qua đi lại Miệng không ngừng lầm bẩm Chà sao còn chưa ra Cuối cùng vẫn là ông lão an ủi Mới khiến cô bé yên lòng ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc Nếu không có lẽ đã xông tới tìm tôi rồi Lúc này tôi cảm nhận được Luồng khí tức nhẹ nhẹ tràn vào hải hồn của mình Nó giống như những viên sỏi nhỏ Rơi vào trong nước Tạo ra từng đợt gợn sóng Liên tục tăng cường sức mạnh cho hồn phách Trên hải hồn Một vệt sáng màu bạc thon dài Đây là đạo ngân Đang nhấp nhô, dao động Hồn phách được cường hóa Đạo ngân cũng được hưởng lợi theo Khiến đạo hành của tôi chậm rãi thăng tiến Cảm giác này giống như đang tắm nắng Toàn thân ấm áp, an lành Cơn buồn ngủ ùa đến Mí mắt tôi dần nặng chữ Và cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu Lấy tôi làm trung tâm Luồng khí tức bắt đầu xoay tròn Hội tụ dần về phía tôi Đến cuối cùng hình thành một tầng mây bạc mỏng manh bao quanh trông đẹp mê hồn. Bên ngoài người tụ tập càng lúc càng đông, không có dấu hiệu giảm đi mà còn càng ngày càng tăng. Mọi người đều bàn tán, cá cược xem tôi có thể trụ được bao lâu. Nhưng họ không biết rằng thời gian tôi ở đây bao lâu hoàn toàn là do đại trưởng lão quyết định. Chớp mắt đã một ngày trôi qua, bên ngoài luyện hồn các giờ đen ngịt một biển người, tất cả đều kinh ngạc nhìn tôi. Ngay cả nguyên lạc dư huynh, người từng nghĩ mình xui xẻo thua tôi, giờ cũng không khỏi khâm phục. Nơi khiến hắn sợ hãi tột độ, tôi lại có thể trụ lâu như vậy, hơn nữa còn dễ dàng đến mức khó tin. Khi thời gian đã đủ, Đại Đức Trưởng lão nhanh chóng đóng trận pháp, mở cửa luyện hồn các và bước vào. Lúc này tôi vẫn đang mơ màng ngủ, miệng thì giả vờ rên dỉ yếu ớt, nhưng tiếng rên đã chuyển từ a a a o o o. Ya mai mai khiến đại trưởng lão nổi vạch đen đầy mặt trong lòng ông ta thầmm nghĩ tiểu tử này không phải đang mộng xuân đấy chứ ngay sau đó ông ta thu bào tum lấy tôi cầm lên nói tiểu tử màu cút ra ngoài cho ta nghe vậy tôi mơ màng tỉnh dậy không phải tôi muốn ngủ đâu mà là do khí tức nâng cao hồn phách khiến tôi không thể không ngủ nếu cố thức sẽ tổn thương thần chí mất Người đến đây làm gì Không phải người muốn ta chết trong đó sao Vừa hay ta đang đối mặt với ảo cảnh Cảm thấy sống không còn ý nghĩa Bị ai tuột cùng Đang định dùng ý niệm tự sát Vậy mà người lại vào lúc này Làm gì phá hỏng thế Tôi hiếp mắt nhìn đại đức trưởng lão Vừa tỏ vẻ bất mãn Vừa làm bộ làm tịch Nghe vậy cơ mặt của đại đức trưởng lão giật giật Xuyên nữa Na tung một cước đá bày tôi Tên nhóc này Với cái tính bày trò không biết xấu hổ như vậy Mà lại có tiềm năng đắc đạo sao thần đúng là ông trời không có mắt mà Ông ta tức giận nói Người qua được rồi Màu rắt người của người cút đi Một lát nữa ta sẽ đưa tiểu hàn bạc kia trả lại cho người Nhưng mà ta thật sự không muốn sống nữa Cho ta thêm một cơ hội tự san đi mà Dù sao người cũng chẳng muốn ta sống Đúng không Lần này ta đảm bảo sẽ không phản kháng Giết ta đi Tôi làm bộ than vãn Thật lòng mà nói Tôi không hề muốn rời khỏi nơi này chút nào. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tôi đã thu được ích lợi to lớn. Đầu tiên, hồn phách tôi được tăng cường, khiến khả năng minh thần, lĩnh ngộ đạo lý tăng vọt. Những chỗ tôi từng không hiểu, bị bế tắc trước đây, giờ như nước chảy thành sông. Điều này nếu không nhờ luyện hồn các thì có khi tốn của tôi không ít thời gian. Luyện hồn các đối với người khác có thể là địa ngục, nhưng với tôi, đây chính là thiên đường. Rời khỏi đây Tôi còn nghĩ đến việc sau này chạy xuống minh giới Tìm vòng xuyên thạch và luân hồi diễm Để bay một luyện hồn cát trong sân sau nhà họ lương Nhưng nghĩ ký lại Thôi bỏ đi Chuyện pháp này chắc chắn phổ đà sơn sẽ không chuyển dạy Mà tìm được vòng xuyên thạch và luân hồi thạch Cũng là uổng phí Lần này Đại đức trưởng lão không mắc lửa nữa Ông ta dứt khoát nói mau rời đi Nếu không ta sẽ động thủ đấy Trong lòng đại đức trưởng lão tràn đầy bức bối Càng cảm thấy tôi cố chấp như vậy, ông ta càng cảm thấy khó chịu. Thật là ấm ức không nói nên lời, cả đời ông ta chưa từng gặp ai giống tôi. Còn nám tăng nhân bên ngoài thì ánh mắt đầy vẻ kỳ quái. Luyện hồn các là nơi người ta e ngại, tránh như tránh tà, chỉ khi bất đăng sĩ mới dám bước vào. Vậy mà tôi vào rồi lại không muốn ra, ở trong nó sướng đến mức nào cơ chứ? Tôi không khỏi thở dài, lẫn đầu tiếng núi rồi bước ra ngoài. Xung quanh, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị. Tôi quay lại nhìn chăm chăm họ. Lập tức, họ cảm nhận được một luồng áp lực lan tỏa trong lòng, khiến người ta sợ hãi, không thể cưỡng lại. Điều này là do hồn phách của tôi đã được cường hóa. Ánh mắt đã chứa đựng ý chí. Giống như bầy tôi gặp vua, toàn thân run dày không tự chủ. Trong những cảnh giới tiếp theo, vai trò của hồn phách sẽ càng ngày càng quan trọng. Nhưng tạm thời tôi không nói gì thêm về điều này. Tôi phủi phủi bụi trên mông, bước về phía đội ngũ của mình. Từ xa, Liêu Thi Thi đã nhìn thấy tôi, cô bé hét lên một tiếng cha, rồi lao thẳng vào lòng tôi. Dù trí tuệ chỉ như một đứa trẻ, nhưng cơ thể cô bé đã phát triển đầy đủ, dù sao cũng là một đại mỹ nhân. Được cô bé ôm ấp như vậy, khiến tôi có chút không chịu nổi. Lúc này, ông lão nhìn tôi một lượt, tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói. Ây, xem ra mấy ngày nay thu hoạch của người không nhỏ nhỉ, thực lực lại tăng vọt rồi đúng không? Ánh mắt sắc bén của lão láo tất nhiên nhìn thấu sự thay đổi của tôi, dù có chút kinh ngạc, nhưng ông ấy vui mừng nhiều hơn. Tạm tổ yêu tộc và Hàn bạt khương hạo cũng nhìn ra sự biến hóa, nhưng không hỏi gì thêm. Chỉ có mỹ nhân tổ sự yêu tộc kia, từng bước nguyện chuyển tiến lại gần, bàn tay ngọc ngà đặt lên vai tôi, đôi mắt quyến rú châm nhẹ, cười nói tỷ rất thích người có chuyện gì cứ đến tìm ta nhé Tôi cười gượng gận đầu liêng lìa dù cô ta đã lớn tuổi nhưng cơ thể là tràn ngập xương hút khó cưỡng vừa tinh tế lại vừa gợi cảm hai điểm này hòa quyền một canh hoàn Mỹ thật dự xuyên nữa thì tôi chảy cả máu mũi thấy vẻ bối rối của tôimỹ nhân tổ sự yêu tộc cười khúc khích rồi quay người rời đi L này một tăng nhân dẫn ăn hiểu hy trở lại Tôi đón lấy cô bé, cẩn thận kiểm tra một lượt. Ngoài trừ huyết sát khí trên người dày đặc hơn thì không có gì bất thường. An Hiểu Hy lúc này như một đứa trẻ lạc mẹ tìm được người thân, nắm chặt lấy áo tôi mà khóc nức nở, nước mắt nước muối tém lem. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Dù là hẳn bản hay chỉ là một đứa trẻ bình thường, cô bé đã theo chúng tôi được vài tháng, tình cảm cũng dần sâu sắc. Tôi dịu dàng dỗ dành An Hiểu Hy Trong khi Lưu Thi Thi ở bên cạnh cũng giúp tôi an ủi, gọi cô bé là em gái. Không lâu sau, An Hiểu Hy đã ngừng khóc, trên khuôn mặt nở lại nụ cười. Lúc này, ông lão bước tới, quan sát An Hiểu Hy một hồi, rồi quay sang Hàn Khương hào hỏi: "Đây xem như tổng nhân của ngươi, ngươi có đề xuất gì tốt không?" Nghe vậy, Khương Hào vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hắn bước lên một bước, ngón tay phát ra thi khí cường đại. Nhẹ nhàng chăm vào chán của anh hiểu hy, hắn nhàn nhạt, nhạt nói. Huyết mạch hạn bạt một khi kích hoạt, đồng nghĩa với quá trình trưởng thành và thức tỉnh Chỉ cần hướng dẫn đúng cách, cô bé sẽ phát triển theo hướng tích cực. Ta đã tạm thời áp chế huyết mạch trong cơ thể cô bé, nhưng chỉ là tạm thời. Trong thời gian này, việc giáo dưỡng sẽ phụ thuộc vào các người. Ngoài ra, ta cũng đã truyền cho cô bé một số kỹ năng và pháp thuật phù hợp với tộc chúng ta. Cô bé sẽ từ từ tiếp thu. Tôi còn chưa kịp cảm ơn hàn bạt Khương Hảo. Thì hắn đột nhiên ngẩn đầu lên. Nhìn không chung. Tam tổ yêu tộc cũng đồng loạt ngẩn đầu. Ánh mắt sắc bén. Ngay sau đó. Họ nhanh chóng lao về phía bầu trời cao. Tôi không khỏi cảm thấy tim đậm nhanh. Vừa rồi tôi rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại khó lường từ trên cao. Loại sức mạnh này tựa như vương giả thống trị. Cùng đẳng cấp với Tam tổ yêu tộc và hàn bạt Khương Hảo. Ông lão cũng cảm nhận được, ông khẽ nói, "Chẳng là một vị quỷ vương, có lẽ cũng đến đây để thăm dò tình hình." Phán đoán của lão quả nhiên không sai. Trên bầu trời cao vạn mét vừa rồi, đúng là một vị quỷ vương xuất hiện, mà còn là người quen cũ. Già Xoa Quỷ Vương, từng lộ ở đồng bằng trước đây. Già Xoa Quỷ Vương đã đến đây một lúc, nhưng ẩn dấu rất kỹ, chỉ tới khi vừa rồi, hắn mới cố tình để lộ tung tích. Khi thấy Tam Tổ yêu tộc và Hàn Bạt Khương Hạo lao tới, khóe miệng Già Xoa Quỷ Vương nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn cười ha hả, rồi thân hình lập tức lao vút lên cao và biến mất. Bốn người kia đuổi theo, nhưng chỉ liếc nhìn nhau, đôi mày đều cau lại. Sau một hồi truy đuổi mất thành, họ đành quay lại. Tuy nhiên, thay vì hội hợp với chúng tôi, họ nhanh chóng lao về phía Đông Bắc. Ông lão bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó nhìn về hướng Tây. Vẻ mặt trở nên nghiêm trọng khác thường. Liên hệ với sự xuất hiện của quỷ vương vừa rồi, ông trầm giọng nói: "Sát oán chi khí từ phía tây kéo tới, trong không khí còn thoảng mùi huyễn khí, có lẽ đám quỷ vật từ minh giới bắt đầu xâm nhập nhân gian rồi." Nghe vậy tôi vội vàng nói: "Vậy chúng ta mau chóng quay về đi thôi." Tôi lo lắng cho Lâm Yến, Tống Gia, Trần Hân và những người khác. "Cha mẹ tôi đã có trận pháp bảo vệ." Trang sẽ không có vấn đề gì lớn, còn Lương Tĩnh Yên thì có âm dương pháp vương bảo vệ, hẳn cũng ổn. Nhưng lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức trở về ngay. Ông lão gật đầu, sau đó quay sang mọi người, mỉm cười nói: "Lần này các vị giúp sức tương trợ, Liêu bá nguyên ta vô cùng cảm kích. Sau này nếu có việc cần, tuyệt đối không chối từ." Nghe vậy, mọi người đều mỉm cười xua tay, Quỷ Cốc tiên sinh lên tiếng: Thiền cờ lão đạo, ông khách sáo rồi, chúng ta cũng đã có giao tình mấy ngàn năm, bạn bè gặp nạn, sao có thể không giúp. Những người khác cũng gật đầu cười đồng tình, với bọn họ, đại chiến sắp đến, ai sống ai chết đều khó mà nắm chắc. Lần trước may mắn thoát nạn, nhưng lần này, có lẽ cách duy nhất là bám theo tôi, biết đâu có thể tránh thoát khỏi tai họa. Mọi người đều hiểu rõ tình hình đang gấp gáp. Có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện lớn, không ai muốn trì hoãn thêm, tất cả với tay chào tạm biệt và nhanh chóng tản ra. Chỉ trong trước mắt, bên cạnh tôi chỉ còn lại ông lão, nằm mỹ nhân xà, liêu thi thi và an hiểu hy vẫn bám chặt trong lòng tôi không chịu rời. Còn về đoàn hàng nghìn cương thi, chúng đã được Minh Cương Khương Khôn dẫn đi, hắn nói có cách nâng cao thực lực cho đội quân cương thi này, nhưng nhìn kiểu gì... Tôi cũng thấy gã này như đang chuẩn bị dẫn đội quân này đi khòe mẽ. Cuối cùng, sự thật chứng minh tôi đoán không sai. hắn lén nhìn một cô gái yêu tộc tắm và bị phát hiện. Mười mấy trưởng lão dẫn theo cả đám người truy đuổi mấy ngàn dặm. Gã này không cam tâm, liền dẫn theo quân đoàn Cương Thi trở lại để lấy uy. Sau đó ngang nhiên đứng xem một cách công khai. Hắc Sơn Lão Yêu, Ngân Thi và Minh Cương Khương Khôn quả thực là ba nhân vật kỳ lạ, sức mạnh thì cường đại những tiếng cánh thì vô cùng khoái đản và đáng kinh. Khi tôi và lão rời khỏi phố Đà Sơn, đã là ngày thứ 3. Lúc này là ban ngày, tôi ngoái đầu nhìn lại ngọn núi phía sau. Phố Đà Sơn thật sự giống như một ảo ảnh trên biển, dần dần mờ ảo rồi biến mất. Ban ngày, chúng tôi không chọn bay mà quyết định đi bộ từ từ trở về. Đó đến tối mới bay, như vậy vẫn an toàn hơn. Lần trước Chúng tôi bay thẳng đến đây vào ban đêm nên không chú ý quan sát xung quanh. Giờ mới để ý, nơi này thực sự là một vùng đất hoang vu, cát vàng vạn dặm không một bóng người, chẳng có chút sinh khí nào. Càng nhìn tôi càng cảm thấy tức giận. Cảnh tượng trước mắt chẳng phải là kết quả từ mấy lão hòa thượng ở phổ Đà Sơn làm ra sao? Nếu không phải bọn họ cưỡng ép, hút hết linh khí trở đất trong phạm vi vạn dặm về phổ Đà Sơn, nơi đây sao có thể trở thành như thế này? Nghĩ đến phổ Đà Sơn, Ngoài một bụng lửa giận, tôi còn cảm thấy nghi hoặc. Nghi hoặc vì phổ đà sơn lại dễ dàng để chúng tôi rời đi như vậy. Phải biết rằng chúng tôi đã phá hủy gần như nửa ngọn núi, làm mất hết thể diện của bọn họ. Chuyện này khi chúng tôi quay lại, chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi trong giới tù đạo, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Trong tình cảnh như vậy, phổ đà sơn lại để chúng tôi rời đi. Dù có ba cửa ải phải vượt qua, nhưng tôi luôn cảm thấy... Dường như họ cố ý thử thách tôi Mỗi cửa ải đều khéo léo kiểm tra Từng khả năng của tôi Và cửa ải hoàn thành Cũng là lúc họ có được một đánh giá tổng quát về tôi Vị đại trưởng lão thần bí kia Của phổ đà sơn quả thật không đơn giản Ông lão nhìn sắc mặt của tôi Dường như đoán được suy nghĩ Trong lòng tôi Ông gật đầu nói Người đoán không sai Phổ đà sơn đúng là đang thử thách ngươi Hoặc cũng có thể nói là đang giúp ngươi Nguyên nhân rất đơn giản Đại kiếp sắp đến Cần có người để đối đầu với u Minh Điện Bằng cách này Họ không chỉ tránh được thương vong không cần thiết Mà còn có thể ngồi hưởng lợi Nghe vậy tôi gật đầu Quả thật là như vậy Trước khi đến phổ Đà Sơn Trong lòng tôi Nơi này đã là một vùng đất đầy bí ẩn Sau khi đến Cảm giác bí ẩn đó càng sâu sắc hơn Dường như đang che giấu một bí mật kinh thiên Hoàng chuẩn bị một hành động lớn. Vùng sa mạc này ban đêm lạnh buốt, ban ngày thì nóng như thiêu. Cái nóng khiến tôi khó chịu. Thêm vào đó, bốn phía không hề có một bóng người hay nhà ở. Vì vậy chúng tôi chỉ bay một đoạn, đến khi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ ở phía xa mới hạ cánh và chậm rãi đi về phía đó. Khi còn cách ngôi làng khoảng 500m, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Không khí xung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc và thoang thoảng thi khí. Tôi và ông lão liếc nhìn nhau lập tức tăng tốc bước chân nhanh hơn tiến vào trong làng. Ngôi làng này không lớn chỉ có vài trụng hộ gia đình thuộc một vùng hẻo lánh ở phía tây bắc. Cảnh tượng ở đây cực kỳ nghèo nàn nhà cửa siêu vẹo bên trong hầu như không có mật dụng gì đáng giá. Thế nhưng điều kỳ lạ là trong cả ngôi làng không có một bóng người nào. Trên bàn vẫn còn đồ ăn trong lò than vẫn còn tàn lửa chừa tắt. Tất cả đều chứng tỏ rằng Những ngôi nhà này vốn có người sinh sống Hơn nữa Họ mới rời đi chưa lâu Điều này càng kỳ quái hơn là Trước cửa mỗi căn nhà trong làng có một cái cây lớn Dưới gốc cây có một con mèo tam thể Con mèo này không nằm hay ngồi như thường Mà đứng thẳng như con người Đối diện Trong chuồng gà vẫn có vài con Nhưng tất cả đều đứng không yên Không cất tiếng Thêm vào đó Một đàn chim bay qua trên trời Lẽ ra phải bay thẳng Như khi đến gần ngôi làng lại đột ngột chuyển hướng bay vòng quanh rồi đi mất Ông lão nhìn thấy cảnh này trầm rãi nói Trẻ không khóc Con trùng chui đất Gà không gáy Chó không sủa Mèo không trèo cây Lửa không lăn đất Đây là dấu hiệu của ngũ quỷ tuyệt mạnh Nghe vậy tôi lập tức hiểu ra vấn đề Ngôi làng này đã bị một ác quỷ xâm nhập Tên ác quỷ này không chỉ giết sạch tất cả người trong làng Mà còn mang theo linh hồn của họ Không để lại bất kỳ cơ hội nào cho sự sống sót Chính vì vậy Gà, chó, mèo Và những con vật khác Đều bị dọa sợ đến mức không dám cử động Tạo nên những cảnh quỷ dị trước mắt Về phần những thi thể Tuy chưa thấy đâu Nhưng chắc chắn chúng vẫn còn trong khu vực này Ông Lão lúc này đã lấy ra Chiếc la bàn cu nát của mình Bắt đầu tính toán Một lát sau Ông chỉ tay về một hướng và nói Thi thể đã bị đưa về hướng này Chúng ta hãy đi xem thử Tôi nhìn theo hướng ông lão chỉ Nơi đó là một con đường nhỏ ngoan nguèo Hai bên đầy giấy những bụi cây xương rồng sắc nhọn Rất khó đi Nhưng nếu để ý kỹ Có thể thấy trên những bụi xương rồng Có không ít vết máu Rõ ràng thi thể đã được di chuyển qua đây Nhìn bầu trời đang dần tối Tôi gật đầu nói Trời sắp tối rồi Một lần nữa chúng ta sẽ bay qua đó tìm kiếm Ông láo gật đầu đồng ý, sau đó chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ông lại lấy ra lá bàn và đồng tiền cổ để bấm quẻ. Nhưng sau một hồi lâu, ông chỉ nhíu mày rồi lắc đầu thở dài nói. thiên cờ đã rối loạn, tính toán cũng vô ích mà thôi. Chúng tôi không nói gì thêm, chỉ có liều thì thì là không ngừng đùa dớn với An Hiểu Hy để cô bé quên đi nỗi sợ hãi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Nhiệt độ cũng giảm xuống lạnh buốt Chúng tôi không chần trừ thêm Lập tức cân mình bay lên không trung Men theo con đường nhỏ để truy tìm dấu vết Chúng tôi bay không quá cao Tốc độ cũng không quá nhanh Cẩn thận quan sát tình hình dưới mặt đất Khoảng 2 tiếng sau Tôi đột nhiên cảm nhận được Luồng thi khí nồng đậm Đôi mắt tôi sáng lên Phát hiện dấu vết của các thi thể Điều bất ngờ hơn là tôi nhìn thấy một người quen Không chần trừ